Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 287: Bi thương dư hận. Vờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz ăn tiêu sắc mặt lạnh lẽo, nhưng không có kế tục đuổi tới. Chính mình một người không làm gì được nắm giữ phòng ngự trí bảo quản thành tử hai người. Mà những xiêm giáo đó đệ tử sợ khắc này cũng chạy ra một khoảng cách Chính mình truy cũng là truy không kịp Cũng không thể thật sự đuổi theo côn lôn sơn đi Nói như vậy là chỉ do là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa món ăn Lúc này chính mình vẫn đúng là không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ Vân Tiêu đối với điểm ấy vẫn là biết đến Vân Tiêu suy nghĩ một chút Vẫn là quay đầu rời đi Mà không chờ Vân Tiêu đi bao xa đối diện liền nginh đón một bóng người Vân Tiêu vừa nhìn nhưng là Quỳnh Tiêu Không chờ Vân Tiêu mở miệng Quỳnh Tiêu liền vội vã mở miệng Kêu lên đại tỷ những siêu giáo đó người đâu Chạy ngươi Vân Tiêu nói Nhưng không chờ Vân Tiêu kế tục mở miệng Quỳnh Tiêu liền đánh gáy Vân Tiêu Vội kêu lên chạy thế nào Ta đuổi theo Nói liền phải đuổi tới đi Vân Tiêu lông mày ngưng lại kéo lại Quỳnh Tiêu Lôi liền đi cũng lười phí lời Ai đại tỷ kéo ta làm gì ta muốn đuổi theo a Quỳnh tiêu giấy rua kêu to Nhưng vân tiêu không thèm để ý nàng Chờ vân tiêu lôi kéo quỳnh tiêu đến Nga Mi Sơn thời gian Triệu công minh đã xua tan đầy trời tiên vân Rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng đều là tập hợp Bất quá bọn hắn đều là tâm tình đau thương Ngậm miệng chầm mặt Mỗi người đều mang theo một khang tức giận cùng bi sắc Chiến dịch này Nga mi sơn bên trên tiệt giáo đệ tử Tuy rằng không tính là toàn quân bị diệt kết cục Nhưng cũng không có thật qua bao nhiêu Thương gân động cốt cũng là khó tránh khỏi Lên bảng mấy chục người Hồn phi phách tán hơn trăm người Còn có một chút người là vào luôn hồi chuyển thế, Còn lại mấy trăm người thì mỗi người mang thương Không thể bảo là không thảm Triệu công minh sắc mặt có chút xấu hổ Hắn là Nga Mi Sơn rất nhiều tiệt giáo đệ tử thủ lính Lớn như vậy bại hắn bụng làm dạ triệu Đây chính là phong thần tới nay tiệt giáo lần thứ nhất đại bại Cái kia phong thần bảng bên trên Tiệt giáo đệ tử số lượng một thoáng liền vượt quá siêu giáo đệ tử y tên số 1, để triệu công minh trong lòng tự trách không ngớt. Vân Tiêu nhìn thấy triệu công minh, tự nhiên biết triệu công minh tâm tình. Không khỏi mở miệng an ủi, huyên trưởng không nên tự trách mối thù hôm nay. Lần sau gấp trăm lần báo lại bọn họ chính là... Vân Tiêu lời nói cũng là lạnh lẽo, nhờ có Sơn Thủy Sư Đệ. Không phải vậy lần này Nga Mi Sơn đều sẽ xóa tên tam giới A Ta chính là lên bảng cũng là hẹn với lão sư A Triệu công minh trong miệng đau thương nói rằng trong lòng một luồng tự trách tràn ngập trong lòng Sơn Thủy Sư Đệ Vân tiêu cao mày Hỏi Sơn Thủy Sư Đệ không phải bế quan dưỡng thương sao Làm sao đi ra Vì huyên cũng không biết Xin giáo che lớp thiên cơ Vây nhốt Nga mi sơn Sơn thủy sư để nhưng là làm sao biết Húng hồ Cái kia ngọc hoàng đại đế mưu đồ địa phủ Sư để tinh lực hẳn là đều ở địa phủ mới là Triệu công minh cũng là không hiểu đinh nhạc đúng lúc xuất hiện Cho tới đinh nhạc thả ra hình thiên để ngọc hoàng đại đế ăn cách đại tổn Cuối cùng liền hồng quân đảo tổ cách xa ở xa xôi thời không bên trong hậu thổ tổ vu đều kinh đồng sự tình cũng chỉ có tam giới bên trong một ít đảo hạnh sâu không lường được đại thần thông giả mới có thể cảm ứng đến những người khác hay là cảm giác được một trận kinh thiên khí thế nhưng khoảng cách xa xôi đến khoảng cách ngàn tỷ rằm ai cũng không sao biết được hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết hồng hoang vẫn là rất lớn, có mấy người đường cùng cả đời cũng không dám nói đạp khắp hồng hoang bốn châu các nơi. Mũi mũi làm sao đến rồi? Triệu công minh hỏi, hắn có thể chưa kịp cho tam tiên đảo truyền tin A? Tiểu mũi tu hành cảm giác được trong lòng hoảng sợ. liền biết không ổn, nghĩ ra đảo tìm Hương trưởng Nhưng này xuyên giáo nhiên đăng đảo nhân chẳng đứng ta. Tiểu mũi cũng là đánh chạy Nhiên Đăng Đạo Nhân mới tới rồi. Bất quá vẫn là tới chậm chút. Vân Tiêu thán tiếng nói. Mặc dù nói hời hợt Nhưng nghĩ đến. Ngay lúc đó Vân Tiêu khẳng định là tức giận đầy ngực. Xuống tay với Nhiên Đăng Đạo Nhân không lưu tình. Cái kia Nhiên Đăng Đạo Nhân khẳng định cũng không có lạc chỗ tốt lớn bao nhiêu. Ngày xưa Vân Tiêu mới vào Đại La liền có thể đem Nhiên Đăng đảo nhân đuổi đi. Lúc này không giống ngày xưa. Vân Tiêu đối đầu Nhiên Đăng. Nhưng là chiếm hết ưu thế. Để Nhiên Đăng chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình không có ngăn trở Vân Tiêu bao lâu liền chật vật mà chạy. Không đến bao lâu. Đông Hải bên trên lại là xuất hiện một đám bóng người. Người cầm đầu khí tức cuồng bảo. Phùng bố đến cực điểm Để thiên địa ảm đảm tối tâm Để chư thiên chấn động Ánh mắt trong lúc triển khai Xé sách bầu trời Ẩm chứa cường thế uy nghiêm Đại sư Hương Triệu công minh mấy người tiến lên ngay tiếp Người kia chính là tiệt sáo thủ đồ đại đệ tử Đa Bảo Đảo Nhân Sư để không việc gì chứ Đa Bảo Đảo Nhân hỏi ánh mắt một tỏa ra bốn phía Lập tức nhú mi Chính là phía sau hắn rất nhiều tiệt giáo đệ tử Cũng đều là trong lòng có chút giật mình Mấy trăm tiệt giáo đệ tử trên người ngũm máu Trên đất càng có từng bộ từng bộ thi thể Đây là cái gì một cái tình hình Công minh thẻm với lão sư Thẻm với trong giáo sư huyên đệ Chiều công minh nói Âm thanh có chút nghẹn ngào Tiệt giáo lập giáo tới nay Khi nào ăn qua lớn như vậy bại. Vạn tiên đến trầu cường thỉnh tam giới. Không người dám phạm Bây giờ này uy danh nhưng là ở trong tay mình chịu nhục. Siêu giáo. Đa bảo đảo nhân biết rồi thương vong số liệu. Âm thanh không khỏi chìm xuống. Ánh mắt như vực sâu biển lớn. Nhìn không thấu sâu cản. Khiến người ta run sợ. Lão sư cũng là trong lòng tâm huyết dâm trào Biết Nga Mi Sơn xảy ra vấn đề Vì lẽ đó sai phái chúng ta đến cứu viện Nhưng nửa đường Cái kia vân trung tử mang theo một đám siêng giáo môn nhân phục kích chúng ta Cho tới chỉ khoảng thời gian Quy Linh Thánh Mấu tiến lên nói rằng Cùng ngôn an ủi triệu công minh nói Lần này siêng giáo mưu đồ đát lâu Tiệt giáo không có phòng bị, công minh sư để không nên tự trách. Lần này xem ra ta Tiệt giáo tuy rằng bị thiệt thòi, nhưng Siêm giáo cũng không có chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Cái kia Vân Trung tử đoàn người bị chúng ta đánh đuổi, vẫn là không xuống 10 người. Mỗi người đều là Siêm giáo tinh anh, cũng không có để bọn họ dễ chịu bao nhiêu. Lần này siêng giáo mưu đổ diệt Nga Mi Sơn Tự nhiên là dùng sức lực toàn giáo phái Ngoại trừ quảng thành tử đoàn người ở ngoài Càng là sắp xít không ít người đi vào chặn lại có khả năng đến tiệt giáo cứu viện nhiên đăng đảo nhân ngăn cản Vân Tiêu Vân Trung tử càng là mang theo rất nhiều siêng giáo đệ tử thân truyền Đệ tử Tinh Anh ngăn cản Kim Ngao đảo một nhóm Càng có Phật giáo một đám minh hứu đi chặn lại đỉnh quang tiên cách kia một đường đến cứu viện khả năng Các loại tính được Thêm vào bồng lai tiên đảo tinh lực đều đặt ở địa phủ bên trên Cũng coi như là tính toán không một chỗ sai sót Nhưng để vân trung tử không nghĩ tới chính là đinh nhạc bên này xảy ra chuyện Một lần xoay chuyển địa phủ thí cuộc Đúng lúc đã tìm đến Nga Mi Sơn Để xin giáo giã tràng xe cát Mặt khác đa bảo đảo nhân lúc nổi giận quá mức đáng sợ Trong tay hiếm thấy lấy ra này thanh kim truy Ra tay mãnh liệt Không chút lưu tình Cái kia xin giáo mấy đại đệ tử thân truyền kết chần trặn lại Cũng là để đa bảo đảo nhân một cây búa đánh tan Mỗi người trọng thương bại lui Vân Trung Tử chính mình càng là cùng đa bảo đảo nhân mặt đối mặt đối đầu một thoáng nhưng cũng là thổ huyết xúc lui. Nếu như không phải Vân Trung Tử cuối cùng trong tay lấy ra nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên. Từng đảo, từng đảo hốn độn kiếm khí để đa bảo đảo nhân cũng là không thể làm gì. Khả năng bọn họ cuối cùng liền bình yên bại lui cũng không thể.